Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ác Lã Yến đã về phòng. Cô Thư liền quay lại đóng cửa vào. Nghĩ trong bụng mai sẽ mắng Yến một trận. Đêm hôm không ngủ lại bày trò. Vừa quay người sang, định quay lại giờ ngủ. Thì nơi phía cửa sổ đã mở từ lúc nào. Gió lùi vào xe lạnh, cuốn những tấm rèm tung bay phất phới. Cô Thư đi nhanh lại đó, đưa tay ra ngoài để kéo cửa lại. Thì sập một cái, một bàn tay gớm ghiếc xương xẩu đen đúa, có những vân đen nổi lên cuồn cuộn, những ngón tay dài nhưng kỳ dị chụp lấy tay của thư. Quá hoảng hốt, cô thư cố kéo tay lại, bỗng nhiên khuôn mặt ma quái áp sát vào song cửa sắt. Khuôn mặt mà một bên bị dập nát, thịt nhão nhẹt trũng xuống, những chất gì đó sình sịch đen ngòm, hôi thối, kết dính chúng lại với nhau, một bên con mắt như muốn rớt hẳn ra còng con lại thì lông lên sổng sộc, miệng thì day nghiến gườm cô thư, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, quá sợ hãi, cô thư thét lên, tay cố rút lại nhưng bị nắm chặt. "Ma, ma, buông ra, buông tao ra." Nhưng hồn ma đó đâu có chịu buông, cứ nắm chặt như muốn rỉ đứt tay của cô thư ra, khuôn mặt cứ lấn sát vào khung cửa sắt, quá ngẩn. "Chị sợ à?" chị giết tôi, chị giết tôi mà. <cười> Mày chết rồi. Mày buông tao ra. Tôi hận chị, tôi oán chị. Khuôn mặt gớm ghiếc ấy cứ lấn sát vào khung cửa, những mảnh thịt trên mặt muốn tràn ra khỏi khung cửa, cụ thư bấn loạn hét lên. Cứu em, cứu em, tôi ơi. Chú Trung nghe tiếng hát, đật đật ngồi dậy, lại tìm con tắt bật đèn lên, ôm lấy vợ hỏi hang. Cô Thư đã bị hất ngạ xuống đất từ bác vợ. Sao vậy em, có chuyện gì? Cô Thư vẫn còn rung rảy, bám cứng vào chú Trung, tay em vẫn chỉ ra phía cửa sổ kia. Ma, đằng kia của ma đó, sợ lắm. Chú Trung cũng nhìn ra phía đó, nhưng nào có thấy cái gì đâu. Chú quay sang an ngũi cô. Chắc ba ngày em làm việc mệt rồi nên cảm giác nó như vậy thôi, chứ trên đời này làm gì có ma. Nè, lên giường ngủ đi. Chú Trùng tắt điện rồi dìu cô thư lên giường. Cô thư vẫn còn sợ hãi hoảng loạn, mắt cứ đảo quanh liên hồi. Tuy nằm trong lòng chú Trùng, nhưng cô vẫn trùng tranh kính mặt. Sáng hôm sau, cô thư không có dậy nổi, cứ có cảm giác mệt mỏi kinh khủng lắm. Lúc cô dậy cũng đã gần trưa. Nhìn sang bên cũng không thấy chú trùng đâu. Biết chắc chú trùng đã đi làm và Yến đã đi học. Lười nhác thêm một chút rồi cô dậy vệ sinh cá nhân và định bụng ra ngoài ăn cái gì đó. Trong lúc thay đồ, cô rất hoảng sợ khi nhìn thấy cánh tay mình in hàng lên năm ngón, tạo thành một vết bầm khá rõ và đậm. Lúc này, cô thư mới biết được đêm qua gặp ma chính là thật chứ không phải mơ. Cô dội dàng thao thác nhanh Cắt bước rồi đi xuống nhà Khi xuống đến phòng khách Chân cô lại quyếu lại Không thể di chuyển Tay nắm chặt lái cái chìa khóa Đôi mắt vẫn dán lên bức ảnh cưới sợ sệt Trên bức ảnh ấy Hình của chú Trung vẫn nguyên dạng Nhưng hình cô thư Thì bị những dệt màu đỏ sành sệt như máu Xóa hết khuôn mặt Trên đó lại ghi một chữ thương Sợ hãi nhìn quanh cứ cảm giác rằng cứ cảm giác rằng có ai đó đang đứng ngay gần mình. Cô thư cứ đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh vô định. Cô nhanh chóng xuống bếp, nhúng cái khăn ướt rồi lên chà sạch bức ảnh cưới. Như có một thế lực vô hình nào đó đẩy cô lăn ra khỏi cái ghế. Tấm ảnh cưới bỗng dưng rơi xuống đập thẳng vào cô. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà nham nhở, không biết là vô tình hay cố tình mà trầy cả mặt, cả tay chân của cô đầu đứng, hoảng loạn cô thư hét lên. "Cút đi, mày mau mà cút đi. Cuộc sống này là của tao." Không ai trả lời cô thư. Cô ếm vẫn sợ hãi khóc lên, rồi tự mình bò khỏi cái chỗ gương vỡ đó ra ngoài. Nếu còn ở lại đó, một mình cô cảm thấy cái mạng của cô cũng đang bị đe dọa. Mọi việc kỳ lạ khiến cho cô thư không dám về nhà một mình. Chỉ đợi khi nào chú Trung về cô cũng về theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net